Chương 32 Trong ánh hoàng hôn êm đềm, cuối cùng Sako cũng về đến tòa chung cư của anh trên phố Ley-le-Rose. Nếu so sánh với thủ đô Ai Cập, Paris và vùng ngoại ô của nó với những tuyến đường sạch bông, nét bình thẳng trên những khuôn mặt đang chìm đắm trong một cuốn sách hoặc nhìn qua cửa sổ, bỗng khiến người ta gần như cảm thấy an tâm. Sau khi đặt hành lý xuống, viên cảnh sát khởi động mạng lưới đường sắt đồ chơi và thả mình nghe tiếng lạo xạo êm ả của những thanh truyền, những bánh xe và tiếng thổi của hơi nước. Những âm thanh, những mùi vị và những thói quen nhỏ nhỏ đi kèm mang lại cho anh chút cảm giác an ủi. Nhận sự mê hoặc của Cairo vẫn nằm sâu trong lòng anh, cũng giống như vết cắn nhẹ của những chiếc kẹp cá sấu vẫn còn hằn trên da anh vừa thở dài, Saco vừa quay ra phòng khách. Anh đặt lên mặt bàn hũ sốt cốc tay, chỗ mướt hạt dẻ và những món quà mà anh tìm mua được ở cửa hàng miễn thuế trước khi lên máy bay, chai whisky và túi thuốc lá Marlboro cho Martin Leclet, cũng như bình xăng tinh dầu dành cho Katrina vợ ông. Mặc dù đã rất muộn, bất chấp cơn mệt mỏi và các khớp xương đau nhất vì chân ấy thời gian di chuyển. Sarko vẫn lê bước đến tận công viên Vườn Hồng, ngay đằng trước nhà anh. Một truyền thống, một thói quen, một nhu cầu. Mark, người các công viên, vẫn đang xem một trong vô số những series phim trinh thám. Ông mở cửa hàng rào cho anh với nụ cười thân tình mà ta dành cho những người ta thường xuyên gặp nhưng không thật sự quen biết. Ở đầu kia công viên, chiếc ghế quen thuộc đang đợi anh. Khối bán nguyệt cũ kỹ ghép vào một thân cây vẻ oải dưới gốc cây sồi nơi Susan và anh đã khắc những chữ cái đầu trong tên mình lên từ rất lâu rồi. F và S Đứng đối diện cây cây, đôi mắt trống rỗng, anh đưa ngón tay lần lên ngực mình. Anh vẫn nhìn thấy ngọn lửa uống éo trên chiếc bật lửa, đằng trước khuôn miệng méo sệt của cả đàn ông người Ả Rập. Anh nhớ đến thư mùi đặc biệt của gia người bị đốt cháy. Nghiến chặt hai hàm răng, tay cầm một con dao, anh khắc lên lớp vỏ cây một nét sổ nhỏ bên cạnh bảy vết khắc khác. Tám gã khốm không bao giờ còn gây hại cho bất kỳ ai được nữa. Anh gặp con dao lại rồi ngồi lên chiếc ghế của riêng mình, khẽ cuối người về phía trước, hai bàn tay chắp lại giữa đôi chân dạng ra. Thấy mình thế này, anh tự nhủ, anh đã thật sự già trước tuổi. Không phải về thể chất, mà là về tinh thần. Làn không khí ấm áp lướt qua gáy anh, chẳng khác nào cái vút phê của một đứa trẻ. Bóng tối đổ xuống thủ đô, con mèo to tướng đang thiêu ngủ mà ta nhìn thấy bên dưới. Cùng với đó là đám mây ghê tẩm của tội ác và những cuộc tấn công. Anh buồn rầu nhìn sững vào một khoảnh cỏ. Chính tại nơi này anh đã làm quen với Egenie lần đầu tiên. Hồi ấy ngồi xếp bằng tròn, con bé đang đọc những chiến công của Phantomet cuốn truyện yêu thích nhất của con gái anh và mỉm cười với anh một nụ cười bị đầu độc, dấu hiệu đầu tiên của chứng bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng điểm khởi đầu của khổ hình như thế cái chết của Susan và Eloise vẫn còn chưa đủ ngay cả vào những thời điểm căng bệnh trầm trọng nhất Saco vẫn nhận được sự hỗ trợ từ Katina và chồng bà Martin Leclerc người đã bất chấp mọi khó khăn về hành chính và nhân sự để giúp anh trụ vững Năm 2006 Leclerc lên nắm quyền một bộ phận hoàn toàn mới Cục Cảnh sát phòng chống và trấn áp bạo lực và đề nghị anh giữ chân chuyên gia phân tích hành vi tội phạm Một nghề tương đối mới mẻ trong ngành cảnh sát chủ yếu là xử lý các hồ sơ tội ác bạo lực chưa được giải quyết mà không phải rời khỏi văn phòng Về mặt lý thuyết đối chiếu các nguồn thông tin, tiếp cận điều tra trên khía cạnh tâm lý, sử dụng các công cụ tin học và các nguồn thông tin khác nhau, Sàn Interpol, STIC, nhằm xác định động cơ của những kẻ giết người. Được trang bị bằng đại học về tâm lý tội phạm và 20 năm lăn lộn ngoài đường phố, Saco, viên cảnh sát tâm thần phân liệt theo kiểu hướng hoang tưởng, đã tiến hành một hướng điều tra khác biệt. Bắt xa hiện trường Anh thở dài khi điện thoại di động rung lên trong túi Màn hình hiển thị Lucy Enabend Đã gần nửa đêm Saco vừa nghe máy vừa khẽ miếm cười Lẽ ra người phụ nữ này phải đang ngủ giống như tất cả mọi người Nhưng không, cô vẫn ở đó Dính lấy chiếc điện thoại di động Đã hơi muộn để gọi điện thoại cho mọi người rồi đó Trung úy Enabend ạ Nhưng không bao giờ quá muộn để nghe máy. Tôi biết máy bay của anh hạ cánh tại Oly vào khoảng 21 giờ 30 Tôi tự nhủ không thể có chuyện anh đã ngủ giờ này. Cô thật có năng khiếu tiên đoán. Chắc là cô cũng biết thực đơn họ phục vụ trên máy bay chứ. Lucy đang hít thở không khí ngoài trời dưới chân bệnh viện nhi. Tôi đã để lại lời nhắn trên hộp thư trả lời tự động của anh. Hôm qua, anh không gọi lại cho tôi. Tôi xin lỗi, nhưng lúc đó có người đang phục vụ món cá nướng trên người tôi. Một quảng im lặng, Lucy tiếp tục nắm quyền kiểm soát câu chuyện. Tôi có tin mới cho anh đây, chúng tôi đã... Tôi có biết chuyện, tôi đã gọi cho cấp trên của tôi khi về đến nơi. Vụ sát hại con trai nhà Spielman và bạn gái cậu ta. Vụ lấy cấp cùng phim, bộ phim bị che giấu mà các vị đã phát hiện ra bên trong bộ phim gốc. Tôi còn chưa tải nó về từ mấy chủ. Lúc này tôi đang có việc khác để làm. Việc gì? Ngồi trên một băng ghế. Tôi vừa nhồi nhét vài nghìn cây số. Người tôi bây giờ chẳng khác nào một cái máy tính vì bị những vết mũi cắn bà đang cố gắng không nghĩ đến vụ án trong vài phút. Nếu cô không thấy phiền. Saco kẹp điện thoại di động vào giữa vai và tay rồi lau mũi dày bằng khang giấy. Anh nhìn xuống dưới đế giày. Và phát hiện ra vẫn còn cát kẹt giữa các đường rảnh Anh dùng ngón tay cậy cát ra Rồi chăm chú ngắm nghi chúng Tại sao cô lại gọi cho tôi? Tôi đã nói với anh rồi Tôi... Cô làm sao? Cô cần nói chuyện về các sát chết ngay cả lúc đêm hôm chăng? Cô muốn biết tôi đã phát hiện ra điều gì ở đó Để nuôi dưỡng những ám ảnh của riêng cô? Đó là nhiên liệu của cô Là lý do khiến cô bước đi mỗi ngày Tôi tò mò muốn biết cô thường có những giấc mơ thế nào đấy, Annabelle ạ Lucy dừng sẵn giữa lối đi dành riêng cho xe cứu thương Những luồng sáng trắng và xanh nhảy nhót trên nền trời thấp tè phía bắc Mặc kệ những giấc mơ của tôi đi, Thanh Tra ạ Nếu anh không phiền, và hãy xếp mớ lý luận phân tích tâm lý vớ vẩn của anh và ngăn kéo Tôi muốn đề nghị anh một chuyến khứ hồi ngắn đến Marseille liên quan tới vụ án của chúng ta Nhưng có vẻ như anh không quan tâm đến chuyện đó Nói cho cùng Tôi chỉ là một trung úy Còn anh là thanh tra trưởng kia mà Cô nói đúng Tôi không quan tâm gì đến chuyện đó Chúc cô ngủ ngon Anna. Anh cọc cạn gác mấy Phật ý Lucy nhìn chầm chầm Và điện thoại vài giây Gã này đúng là một tên đần Không hơn không kém Cô sẽ không bao giờ gọi cho anh ta nữa mặt sát anh ta tái mặt bị giận dữ, cô mua một thanh sô-cô-la ở mấy bán hàng tự động rồi ăn một mạch hết sạch. cảm ơn về số calo, đồ cá mập vớ vẩn khốn kiếp. rồi cô hướng về phía cầu thang, một nụ cười rạng rỡ kéo giãn đôi môi cô khi điện thoại di động rung lên và cô đọc thấy trên màn hình tên anh chàng, Saco. cô chờ đến hồi chuông cuối cùng trước khi hộp thư trả lời tự động bật lên, rồi mới nghe máy. thế nào? Dù sao anh cũng vẫn muốn biết à Ở Marseille đó có thứ gì Hãy trung úy Annabelle Lucy chờ một lát Rồi mới trả lời Một chuyên gia về phim Những năm 1950 vừa gọi đến Cách đây một giờ đồng hồ Ông ấy đã xác định được nữ diễn viên Trong bộ phim ngắn Bà ấy tên là Judy Sagnon Bà ấy còn sống, thanh tra ạ Sacco vừa đứng dậy khỏi ghế Vừa nhăn mặt Anh thở dài Được rồi, tôi sẽ tải bộ phim gốc và bộ phim ẩn ngay tối nay. Rốt cuộc để xem nó là cái gì. Ngày mai cô sẽ có mặt ở Paris lúc mấy giờ? Đến ga Bắc lúc 10 giờ 52, khởi hành từ Gallion lúc 11 giờ 36 để đến Marseille lúc 14 giờ 57. Sách non đã được báo trước, bà ấy sẽ cho chúng ta ở khách sạn Tôi đã nói với bà ấy rằng chúng ta là các phóng viên đang thực hiện một phóng sự về phim khiêu dâm những năm 1950. Chủ đề tuyệt vời đấy. Nhưng hãy dời thời gian khởi hành đi. Tôi sẽ thu xếp để cô tham dự cuộc họp sáng mai. Ở Non Tết cùng với cấp trên của cô. Từ đó chúng ta sẽ cùng đi Marseille. Tốt quá. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe xem anh đã phát hiện được điều gì ở Ai Cập. Bà Kim tự tháp rất đẹp. Tên là Keop, Kefren và Mikarinos. Hẹn gặp cô ngày mai, Enaben. Trước khi rời công viên, anh đưa ngón tay vuốt thêm lần nữa lên tám nét sổ khác trên thân cây. Và đứng đó một mình trong bóng tối, anh nghiến răng lại. Chương 33. Lucy và thiếu tá Kasmaric cùng đến sở cảnh sát Nonet. Họ đã bắt tàu TGV tại ga Linn Europe rồi tại ga phía bắc nhảy lên chiếc taxi thả họ dưới chân tòa nhà trung tâm của sở cảnh sát hình sự. Để phòng trước một ngày bận rộn Lucy đã chọn một bộ trang phục đặc biệt nam tính quần jean bó áo thun có mũ màu xám ngắn tay và giày kickers bọc mũi. Cô thích mặc độ kiểu đàn ông hòa lẫn và đám đông. Trên phố còn chưa đến 10 giờ mặt trời đã hung nóng lớp nhựa đường, màng máy ô nhiễm chậm rãi dâng lên bên trên thủ đô và vùng ngoại ô. Bên trong tòa nhà, không khí mát mẻ hơn. Trong phòng họp, Saco và Martin Leclerc đang tranh luận kịch liệt về bức thư tồi tệ mà người đứng đầu Cục Cảnh sát phòng chống và trấn áp bạo lực vừa nhận được qua đường Fax từ Đại sứ quán Pháp tại Ai Cập. Le đã gửi một bản sao đến Jocelyn Chuyện này rồi sẽ kết thúc bằng cách dán một cú vào mặt cậu. Saco nhún vai. Big Boss đã không còn đánh giá cao tôi từ lâu rồi. Chúng ta đâu có làm chuyện gì ngu ngốc. Có đấy, chính thế. Chúng ta đang làm một chuyện ngu ngốc đấy. Cậu dân cho ông ta một cái gậy để nền chính cậu. Cậu có biết đã đặt tôi vào tình huống nào không? Cứ như thế lúc này tôi còn chưa gặp đủ rắc rối. Điện thoại di động của Leclerc treo vang Mặt ông lập tức méo xẹt đi Khi nhìn vào màn hình tin thể lỏng Ông nghe máy và đi tách ra xa một chút Katia Sako nhìn ông đi đi lại lại Cấp trên và cũng là bạn của anh Có vẻ đang không trong trạng thái bình thường Quá căng thẳng Quá tách trời vụ án Dòng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng. Bị Lucy và Katzmarek vừa bước vào phòng Martin Leclerc nhanh chóng ngắt máy, đôi môi miếm chặt. Bốn cảnh sát bắt tay nhau, trao đổi vài câu xã giao. Lucy cười mỉm với viên thanh tra, trong khi Leclerc và Kasmarek trao đổi tay cầm cốc cà phê. Anh không được thành công lắm ở Ai Cập nhỉ? Cô khẽ nói. Mũi anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Một con mũi to, rất to. Cô vui vì được nhập hội với chúng tôi chứ? Lucy nhìn quanh, đôi mắt cô lấp lánh. Trái tim của cảnh sát tư pháp Pháp, nơi tất cả các hồ sơ tội ác lớn nhất đều phải đi qua. Mới vài năm trước thôi, tôi chỉ biết đến nơi này qua những cuốn tiểu thuyết đọc giữa hai bản báo cáo mà tôi phải đánh máy cho sếp tôi. Nọn tẹt thì tốt đấy. Nhận số nhà 36 thì... Số nhà 36, một huyền thoại. Một hôm, tôi rời miền Bắc để đến làm việc tại số nhà 36 trứ danh kia, trên kè Ophrex. Hãy hình dung xem tôi tự hào thế nào khi lần đầu tiên bước lên những bậc tam cốc cũ kỹ kêu kèn két. Chẳng khác nào, Magritte. Chú thích Jules Magritte, nhân vật thanh tra trong 75 tiểu thuyết trinh thám và 28 truyền ngắn của nhà văn pháp George Simenon, xuất bản năm 1931 đến năm 1972. Hết chú thích Tôi đã được tiếp cận những vụ điều tra tâm tối nhất, xoắn vặn nhất và nhiều thủ đoạn nhất. Tôi đã vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều tôi đã đánh mất mọi thứ xung quanh. Một vùng đất, chất lượng cuộc sống, các mối quan hệ thân tình với hàng xóm láng giềng, bạn bè. Số nhà 36, đó là nơi sặc mùi chết chóc và mùi mồ hôi trong những phòng làm việc tồi tàn. Sự thật là thế đấy. Lucy thở dài. Chỉ là với tôi thôi. Hay anh thật sự có năng khiếu phá hỏng các cuộc trò chuyện? Trong những phút tiếp theo, cả bốn người ngồi vòng quanh một chiếc bàn tròn, mỗi người lấy ra vài tờ giấy và một cây bút. Pergrès vội vã bước vào. Ông vừa là nạn nhân của tình trạng tắt đường tại Paris. Leclerc nhanh chóng điểm lại tình hình. Cụ thể là sắp xếp lại những điều đã phát hiện được, kết nối các nhánh của cuộc điều tra, sao cho mỗi thành viên trong cuộc họp đều nắm được thông tin giống nhau Để bắt đầu thuận lợi, người đứng đầu Cục Cảnh sát, Phòng chống và trấn áp bạo lực chiếu bộ phim năm 1955 bản đầy đủ và bản chỉ có các hình ảnh ẩn dấu. Một lần nữa, mặt mọi người lại như hỏng sâu vì tò mò và ghê tởm. Tiếp theo đó, Pegress, viên thanh tra người Rouen, lên tiếng, tiết lộ toàn bộ tin xấu. Điều tra tại các bệnh viện, các trung tâm cai nghiện, các nhà tù trong vùng North Monday, đều không mang lại kết quả nào liên quan đến các xác chết mới được khai quật. Bởi vì hồ sơ về các vụ mất tích vẫn câm lặng không nói nên điều gì. nên hướng điều tra về những người nhập cư bất hợp pháp hoặc người nước ngoài đang sống bất hợp pháp trên lãnh thổ Pháp đang là hướng khả dĩ nhất. Giả thiết này lại càng được củng cố bởi sự có mặt của một người châu Á trong nhóm nạn nhân. Hiện tại, cảnh sát hình sự Rouen đang hợp tác với các đơn vị khác thuộc cảnh sát tư pháp nhằm tìm cách tiếp cận các mạng lưới buôn người. Có thể đây là một hướng điều tra sai lầm. Perkast thừa nhận, nhưng cứ nhìn vào số manh mối ít ỏi mà các đội của ông có được, thì hiện tại ông chưa nghĩ đến hướng điều tra nào khác. Ông hy vọng ATN lấy từ các xác chết, mà rốt cuộc họ sẽ có được kết quả phân tích trong hôm nay hoặc ngày mai, sẽ nói lên nhiều điều. Cách Marek nói nhiều hơn, Anh trình bày chi tiết vụ Gloroponet bị giết chết tàn nhẫn, cũng như vụ Locke Spielman và bạn gái bị sát hại giả mang. Những suy luận đầu tiên khiến họ nghĩ rằng cả hai vụ đều do cùng những kẻ giết người đó thực hiện và được tiến hành trong cùng một buổi tối. Một nhân vật chừng 30 tuổi, to khỏe, đi giày cao cổ và một nhân vật khác hoàn toàn vô hình. Hai kẻ sát nhân lạnh lùng, có tổ chức, ác độc, Trong đó, một kẻ có kiến thức về điện ảnh, còn kẻ kia có kiến thức y học. Hai tên đạo vũ sẵn sàng làm tất cả để đóng kín mọi hướng điều tra có liên quan đến cuộn phim. Sau đó, viên thiếu tá cảnh sát Lin nói đến kết quả mà các điều tra viên bỉ có được về quá khứ của Lars Spielmann. Về ông bố, tối qua tôi đã thu thập được những thông tin rất thú vị. Trước hết là về nguồn gốc cuộn phim. Các điều tra viên bị khẳng định rằng Spielman đã mượn cuộn phim đó từ hội lưu trữ phim quốc tế ở Bruxelles. Khi nói mượn, ý tôi muốn nói là lấy cắp. Spielman là người có tật ăn cắp. Tại FIAF, họ đã phát hiện ra một vị rất thú vị. Cách đây chừng hai năm, có một cả xuất hiện yêu cầu xem bộ phim trứ danh đó. Và quả thật. Người bảo quản tư liệu khi ấy nhận thấy cuộn phim về nguyên tắc lẽ ra phải nằm trên giá đã mất. Đương nhiên, ông ta không biết Spielman là người giữ nó. Hai năm, vậy là những kẻ sát nhân đã truy tìm cuộn phim đó. Nên tin là thế, Spielman vô tình hoặc hữu ý đã nẩn tay trên của chúng. Thay chính xác thì cuộn phim đó có nguồn gốc từ đâu? Lý tôi muốn nói là trước khi nó được đưa đến FIAF, nó nằm trong một lô phim ngắn được trả về từ cục điện ảnh quốc gia Canada. Cơ quan này loại bỏ một phần các cuộn phim lưu trữ. Theo các sổ sách ghi chép cũ của Canada, cuộn phim được đưa đến vào cuối năm 1956 theo kiểu hiến tặng nạc danh. Saco thuộc người ngồi sau vào ghế. Hiến tặng nạc danh. Anh nhắc lại. Nó vừa được sản xuất, thế mà người ta đã đưa vào kho lưu trữ. Thay cái kẻ trứ dành tìm kiếm cuộn phim đó, làm cách nào để biết được thông tin là nó đã được đưa đến FIAF? Cách tra cứu các thông tin đã ghi chép. Anh thấm nước bọt vào ngón tay trỏ. Tôi có thông tin đây. Phần lớn các cuộn phim được đưa vào danh mục với tên phim và năm phát hành, cũng như dựa vào tất cả các thông tin ghi trên cuộn phim. Nước phát hành, mã số cuộn phim, Nhà máy sản xuất cuộn phim, mọi thứ đều được quy về một mối. Có thể tiếp cận từ trang web của FIAF. Với công cụ tìm kiếm, ta có thể lần theo các cuộn phim ra khỏi một trung tâm lưu trữ hoặc chuyển sang một trung tâm khác. Sau đó, chỉ cần lọc theo các dữ liệu mà ta có được. Năm sản xuất, sưởng sản xuất, nước phát hành là có thể thu gọn trường tìm kiếm. Thậm chí ta có thể nhận được những cảnh báo khi một cuộn phim bị di chuyển. Rõ ràng, đó chính là điều đã xảy ra ở đây. Vậy có thể tìm ra những người sử dụng mạng truy cập vào trang web của FIAF không? Anna hỏi. Đáng buồn là không. Các yêu cầu tìm kiếm không được lưu trữ. Saco liếc mắt quan sát Anna Cô ngồi ngay bên trái anh. Ánh sáng chiếu lên mặt cô theo một cách thức đặc biệt. Như thế nó tối đi khi tiếp xúc với làn da cô. Viên cảnh sát nhìn thấy sự quyết tâm, sự tập trung ở cô. Những ánh lửa nguy hiểm cháy lên từ đáy sau đôi móng mắt phớt xanh của cô. Anh biết quá rõ ánh mắt ấy. Lật lét kỳ chép cẩn thận các nội dung các nói, rồi tiếp tục. Thế còn Blast Billman? Ông ta là ai? Ngoài một nhà sưu tầm quen thói lấy cắp. Các điều tra viên Mỹ đã có những phát hiện thú vị. Theo bạn bè của ông ta, thật trùng hợp, có vẻ như Blast đang tiến hành một công cuộc tìm kiếm. Ông ta bắt đầu lấy cấp hoặc chiếm hữu theo cách thức hợp pháp hơn tất cả các cụng phim truyện và phim tài liệu có liên quan đến các cơ quan bí mật của Mỹ, Anh, thậm chí cả Pháp. CIA, MAFI, các phóng sự về thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ khí và vô vàng những thứ hay ho khác nữa. Hai năm vừa qua, Saco nhắc lại. Như thể ngẫu nhiên, kẻ giấu tên người Canada đã kể qua điện thoại rằng cả ông ta cũng điều tra về vụ này từ hai năm nay. Có vẻ mọi chuyện bắt đầu từ lúc Spielman nắm được cuộn phim đó trong tay. Cũng chính trong thời kỳ đó, Spielman đã đến trung tâm tiếp thị thần kinh học để yêu cầu phân tích bộ phim. Lucy bổ sung, Casmarag gật đầu hướng ứng. Saco nhìn chăm chăm và chiếc ghế trống trước mặt anh một lát, rồi quay nhìn về phía viên thiếu tá Lin. Thì anh này tiếp tục lên tiếng, nhân chưa hết đâu, Spielman còn dành phần lớn thời gian để đến thư viện ở Liège. Một hôm ông ta bỏ quên một tài liệu trong máy scan và bà thủ thư không bao giờ nghĩ đến chuyện trả lại ông ta. Theo bà ấy, Spielman thường bám chặt lấy dậy lịch sử thế kỷ 20. Anh lấy từ trong chiếc túi da ra một tờ giấy và đưa cho mọi người truyền tay nhau. Lucy là người cầm lấy đầu tiên. Đó là một bức ảnh đen trắng, và quả thật, có vẻ nó được scan từ một cuốn sách. Giữa một cánh đồng, người ta nhìn thấy những tên lính Đức đang chỉ súng vào những người phụ nữ cùng những đứa trẻ mà họ ôm ghi vào người. Lời chú thích ghi Lính Đức đang nhắm bắn các bà mẹ do thái và con của họ trước mặt một nhiếp ảnh da. Trong cuộc tàn sát tập thể bằng súng tại Evangorod, Ukraine, 1942. Lucy nhìn chăm chăm và ánh mắt của cả lính đứng hàng đầu. Hắn đang dương súng, biểu cảm lạnh lẽo trong mắt hắn, nếp hằn ác độc trên môi hắn thật bỉ ổi. Làm sao người ta có thể giết người trước mặt một nhiếp ảnh da? Làm sao người ta có thể bỏ qua một sự hiện diện sẽ ghi lại mãi mãi trên phim một khuôn mặt đối diện với cái chết? Lucy đưa bức ảnh cho Pergress Kasmarek đặt một cuốn sách lên mặt bàn Bức ảnh đó được lấy ra từ cuốn sách này Nó nói về những vụ tàn sát tập thể bằng súng Tôi đã tìm thấy bức ảnh này trong đó, ở trang 47 Trên trang tiếp theo toàn bộ xác chết của các phụ nữ và con họ nằm trên mặt đất Họ bị giết bởi một viên đạn bắn vào đầu Sako lật dở cuốn sách và chăm chú quan sát các bức ảnh Nạn diệt chủng người Do Thái Anh nói Anh nghĩ đến cuốn sách anh đã đọc trên máy bay Một chấn điên loạn tập thể Dạng tội ác Đây không thể là một điều ngẫu nhiên đơn thuần Spielman đang điều tra chuyện gì đó Có liên quan đến các cô gái Bị sát hại tại Ai Cập Casparais căng thẳng vâng về điếu thuốc Lúc này anh rất muốn hút nó Ngay tại đây Anh nói tiếp Ta phải thừa nhận rằng Những năm vừa qua Lars Spielman đã lui tới thư viện rất nhiều lần, đến mức đáng ngạc nhiên. Một điều kỳ lạ là ông ta không bao giờ mượn sách và do đó không để lại bất cứ dấu vết nào trong các bản kê, cũng giống như những lần truy cập Internet, một bóng mà thực thụ. Lucy xen vào. Tôi đã nhìn thấy các cuốn sách trong tủ sách của ông ấy, những cuốn sách mà mấy kẻ sát nhân đã lấy cấp. Chúng đều nói về các xung đột lớn trong lịch sử, chiến tranh, diệt chủng, Còn có cả sách về gián điệp nữa. Tôi... Lucy cố gắng nhớ lại. Cô đã không đặc biệt tập trung chú ý đến cái giá sách đầy ấp. Tôi nhớ mấy cái tên chẳng hạn như... Tôi không biết nữa. Nó giống như... Articode... Artichoke. Leclerc đến chính. Một chương trình nghiên cứu của CIA về các kỹ thuật hỏi cung. Trong những năm 1950... Có không ít những thử nghiệm không được rực rỡ cho lắm Chẳng hạn như thôi miên Sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau Trong đó có LSD Để gây mất trí nhớ Hoặc các tình trạng ngờ ngẩn khác Những năm 1950 Lucy nhắc lại bà bộ phim đó phát hành Năm 1955 Một sự trùng hợp chăng Những hình ảnh trong bộ phim vẫn còn rõ mồn một Trong đầu tôi Đặc biệt là đôi đồng tử giảng rộng của đứa bé gái Như thế người ta đã cho nó dùng ma túy. Và cả hình ảnh con bò mộng dừng sẵn lại trước mặt con bé. Anh đang nói đến LSD. Thôi miên, liệu có phải là nó không? Với lại... Cô Lục trong chiếc kẹp hồ sơ có buộc dây chun và lấy ra một bức ảnh rồi đẩy nó về phía Leclerc. Đây là bức ảnh chụp đứa bé gái trích ra từ bộ phim trước cảnh tấn công lũ thỏ. Hãy so sánh nó với bức ảnh chụp gã lính đất. Hãy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt họ Ngay trước khi họ thực hiện hành vi giết chóc Leclerc đặt hai bức ảnh song song với nhau Cùng một biểu cảm lạnh lùng đó Cùng một ánh mắt Cùng một sự căm thù Cùng một ham muốn giết chóc Một kẻ đã 30 tuổi Kẻ kia cùng lắm chỉ 7 đến 8 tuổi Làm sao đứa bé gái này Có thể có đôi mắt như vậy Khi mà nó còn nhỏ đến thế một khoảng im lặng người đứng đầu cục cảnh sát phòng chống và trấn áp bạo lực truyền hai bức ảnh cho mọi người xem vẻ mặt nghiêm trang ông nhân lúc này để đổ đầy bình nước từ bình chứa lớn ở góc phòng và kiểm tra điện thoại di động ông quay trở lại cố gắng tỏ vẻ bình thản nhưng cô hiểu rằng ông không được thoải mái đã xảy ra chuyện gì đó với katia còn gì nữa không thiếu tá kasmerak Viên cảnh sát Linh lắc đầu. Danh sách các cuộc gọi của Spielman trong những tháng vừa rồi không đưa đến bất cứ điều gì. Chúng tôi nghĩ rằng ông ta thường dùng Internet để trao đổi với cả người Canada. Nhưng lúc này, các nhóm điều tra của chúng tôi đang bị kẹt. Ông và người Bỉ này sử dụng một mớ hệ thống khiến những lần truy cập của ông ta trở nên đặc danh hoàn toàn. Còn các email của ông ta thì không tiết lộ bất cứ điều gì có vẻ liên quan đến vụ án của chúng ta. Leclerc thoáng gật đầu để cảm ơn Gasmarek, rồi quay sang phía viên thanh tra dưới quyền. Đến lượt cậu, Ai Cập. Sako hắn giọng và bắt đầu kể lại chuyến phiêu lưu của anh. Đương nhiên, anh lờ đi không nhắc đến Atef Abdena, quãng thời gian trong sa mạc và khẳng định rằng đã lần được đến tầng đầu mối các bệnh viện nhờ hỏi hàng một trong số người thân của các nạn nhân. Anh nhận ra mình vẫn nói dối giỏi đến mức khó tin. Trong lúc sát cô đọc thoại, Lucy chăm chú hút quan sát anh. Mặt thế mới gọi là mặt. Một thân hình mà người ta không còn bắt gặp nữa. Với đôi bàn tay đầy những vết xẹo nhỏ, những vết cắt cũ do dao cạo râu để lại ở hai bên má và cầm. Thái dương chắc khỏe và một cái mũi hẳn là đã bị gãy nhiều lần. Nếu không phải cảnh sát, có lẽ anh ta có thể làm võ sĩ hạng dưới nặng. Không thật sự ngon lành nhưng Lucy thấy anh ta quyến rũ và có một nguồn nội lực tỏa ra từ thân hình mạnh mẽ đó. Ba cô gái đó đã bị mắc chứng điên loạn tập thể. Viên cảnh sát kết luận và nếu các vị xem kỹ bộ phim thì đó chính xác là chuyện đã xảy ra với những đứa bé gái và lũ thỏ. Đúng thế, Lật Lét thừa nhận. Cậu nghĩ sao về điều này? Tất cả các ánh mắt đổ dồn về phía sát cô tám tắt lại nào vào những năm 1954-1955 về mạng Montreal hẳn là thế một căn phòng giống với một phòng bệnh một bên là những đứa bé gái một bên là lũ thỏ một máy quay phim để ghi lại hiện tượng và hiện tượng đó xảy ra những đứa bé gái bắt đầu sát hại lũ thỏ trong một vận động điên cuồng năm 1993 Cairo Một làn sóng điên loạn tập thể không được lý giải đã tác động đến toàn bộ Ai Cập từ Bắc Chí Nam. Thông tin đó lan truyền trong các cộng đồng khoa học trên khắp thế giới. Một năm sau, một kẻ giết người gây chuyện với những cô gái trẻ bị mắc bệnh trong làn sóng đó ở dạng hung hãng nhất. Bà vụ giết người, ba bồ não bị lấy đi. Chưa kể những đôi mắt, Lucy nói. Chưa kể những đôi mắt. Cuối cùng, Năm 2009, 16 năm sau, chúng ta khai quật được 5 cái xác chung cách đây khoảng 6 tháng đến 1 năm. Tất cả đều bị giết hoặc bị thương vì đạn bắn. Đạn găm vào thân trên và hộp sọ, bắn từ phía trước hoặc phía sau. Cảnh tượng cuối cùng này gợi cho các vị nghĩ đến điều gì? Lucy lên tiếng. Những người đó bỏ chạy về tứ phía. Cả họ cũng bị mắc một chứng điên loạn chăng? hoặc những người đó đang tìm cách tấn công, giống hệt những đứa bé gái. Một trận tấn công chớp nhoáng, tức thời, không có dấu hiệu báo trước. Người ta không có cách nào khác ngoài hạ sát họ và giấu xác họ đi. Anh đứng dậy và áp sát hai lòng bàn tay lên mặt bàn. Hãy hình dung một nhóm gồm 5 người đàn ông, trạc tuổi đôi mươi, đắng chắc, sức khỏe thể chất tốt. Đa số từng sử dụng ma túy, nhưng đã từ bỏ được hoàn cảnh buộc họ phải từ bỏ nhà tù, trại giam, trại cai nghiện những người này có xuất thân không dễ dàng gì họ có nhiều chỗ gãy xương cũ kiểu gãy xương trong những trận ẩu đả ngoài ra còn có những hình xăm chứng tỏ nhu cầu tạo cho mình một nhân thân tỏ ra là mình mạnh mẽ hoặc thuộc về một băng đảng nào đó sự hiện diện của một người châu Á càng nhấn mạnh thêm sự phong phú của nhóm người và có thể cho phép ta giả định rằng về cơ bản họ không quen biết nhau Họ ở cùng nhau tại một nơi nào đó Họ bị canh chần bởi ít nhất là hai người đàn ông khác được trang bị súng lục hoặc súng trường Tại sao lại là hai người? Pergress căng ngang lời anh Tại góc tấn công của những viên đạn và tính chất tản mát của các thiệt hại Đằng trước, đằng sau Sau đó bắt đầu có điều gì đó không ổn Những thanh niên này phát điên Bà trở nên hung hãn Không thể kiểm soát Giống như những đứa bé gái với lũ thỏ Giống như ba nữ nạn nhân người Ai Cập Họ bị mắc chứng điên loạn tập thể Lật lét hít một hơi thật sâu Một cơn hung hãng khiến họ mù quán Họ nhìn thấy màu đỏ Giống như một con bò mộng không thể thuần hóa Đúng, chính xác là thế Một con bò mộng không thể thuần hóa. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào bộ phim, họ nghĩ họ đã thuần hóa được con bò mộng đó. Nhưng những người này thì không thể nào thuần hóa nổi. Người ta ra lệnh cho họ dừng lại, nhưng không có tác dụng gì. Thế là trong một phản ứng trả đũa, người ta bắn họ. Những người canh gác không còn cách nào khác đành bắn chết hoặc bắn bị thương nhóm người. Bằng cách này hay cách khác, những kẻ sát nhân của chúng ta Một nhân vật có thể là bác sĩ, một nhân vật có thể là nhà sản xuất phim, lập tức biết được thông tin rằng chứng điên loạn đó lại bột phát. Chúng liền xuất hiện và tiếp tục đa tay, lấy đi những đôi mắt và bộ não, sau đó những cái xác bị chôn sâu dưới 2 mét đất. Vậy là, theo anh, những kẻ giết mấy cô gái ở Ai Cập và những kẻ giết 5 người đàn ông kia là một tôi tin là như thế mặc dù có sự khác biệt rất lớn với quy trình tại Ai Cập ở đó các nạn nhân vẫn còn sống khi chịu đựng những hành vi dã man có cả tra tấn lẫn cắt xẻo sau khi họ chết ở đây việc loại bỏ các nạn nhân đơn giản hơn rất nhiều các đã khiến điếu thuốc cậy làm đôi do vần về quá lâu thực sự thì những cây giết người tìm kiếm thứ gì tôi còn chưa biết nhưng tôi tin rằng thứ đó có liên quan đến những hiện tượng điên loạn tập thể kia. Dù sao đi nữa, tôi cũng có cảm giác là chúng ta không đối mặt với những cá nhân độc lập, tách biệt trong hàng ổ của chúng. Con người đã trả tiền cho Atev Abdena để hắn giết người em trai. Những cái xác ở Gravonson thể hiện trình độ chuyên nghiệp rất cao. Sako chậm chầm nhìn cấp trên. Nhận đầy, mong anh có thể tiến hành các tìm kiếm về thuật ngữ hội chứng E. Chính vì bác sĩ ở bệnh viện trung tâm Salam đã nói với tôi về thuật ngữ này cùng với chứng điên loạn tập thể. Chỉ là một thuật ngữ mà ông ấy còn nhớ nhưng không hiểu ý nghĩa của nó. Lật lét nhanh chóng ghi lại. Tốt lắm. Thôi, tôi sẽ soạn biên bản cuộc họp này. Các ưu tiên bao gồm lấy lại danh sách nhân sự của các tổ chức nhân đạo có mặt tại Cairo vào tháng 3 năm 1994. Tôi có thể phụ trách việc đó. Còn anh, Cảnh sát trưởng Pergress, hãy tiếp tục hướng điều tra về buôn người, biết đâu đấy. Được thôi. Còn anh, Thiếu tá Kaczmarek. Tôi tiếp tục làm việc với phía Bỉ và tôi có một vụ án mạng nghiêm trọng cần xử lý với nạn nhân là Klo Các đội cảnh sát của tôi đang làm hết sức rồi, những kỳ nghỉ cũng chẳng có tác dụng gì. Hoàn hảo. Ông quay sang phía sát cô. Còn cậu... Viên thanh tra nhìn đồng hồ rồi hất cầm về phía Lucy. Chúng tôi lên đường đi Marseille. Đã xác định được nữ diễn viên trong bộ phim đó. Bà ấy tên là Judy Sagnon. Bà chắc chắn sẽ có nhiều điều để kể với chúng ta. Enneben, cô nói về bà ấy cho chúng tôi nghe để thay lời kết luận, được chứ? Lucy lật dở cuốn sổ ghi chép. Hiện bà ấy đã 77 tuổi. Bà ấy sống ở Paris, nhưng lúc này đang tận hưởng cuộc đời tại khách sạn Sofitel ở Vierport. Bà ấy là quá phụ, cũng là người thừa kế của một luật sư thương mại, người đã trở thành chồng bà ấy vào năm 1956, khoảng một hoặc hai năm gì đó sau thời gian quay bộ phim. Bà ấy từng tham gia một số phim khiêu dâm vào những năm 1950 và làm mẫu cho các nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân, các nhà làm lịch và tham gia cái mà người ta gọi là Home Movies Những bộ phim nghiệp dư quay bằng phim 8mm Theo người nghiên cứu lịch sử đã tìm ra bà ấy Người phụ nữ này không hề ngây thơ chút nào Bà ấy đã thực hiện một số chuyện khá táo bạo liên quan đến tình dục trong các nhóm kính Người nghiên cứu lịch sử đó có ý tưởng gì và người sở hữu cuộn phim không? Không, ông ta không biết cuộn phim của chúng ta có nguồn gốc từ đâu cũng không biết ai là đạo diễn cho đến lúc này điều đó vẫn hoàn toàn bí ẩn sa cô đứng dậy cầm lấy cặp hồ sơ có buộc dây chun và chiếc túi da trong trường hợp đó chúng ta đành hy vọng rằng bà sanon vẫn còn đủ minh mẫn chương 34 vào thời điểm cuối chiều này gió mistral thổi mạnh Chẳng khác nào một cái tác ấm nóng hắt hơi nước từ biển Địa Trung Hải lên những khuôn mặt đám nắng. Saco và Lucy đi bộ xuôi xuống phía Canabiac. Anh thì đeo đôi kính râm vá víu và chiếc túi da, còn cô đeo một chiếc ba lô nhỏ. Vào giờ này và ở thời kỳ này trong năm, không thể đi đến các vùng phụ cận của Vierport bằng xe hơi bởi các con đường đều chật kín khách du lịch. Các hàng hiên đầy khách những con tàu mũi nhọn và du thuyền sơn sang đi lại, không khí đậm màu lễ hội. Hay đúng là là gần như thế. Không một giây nào, trong suốt chuyến đi từ Paris đến đây, hai viên cảnh sát lại bàn đến bất cứ chuyện gì khác ngoài vụ án. cũng phim chết người, cách hành xử hoang tưởng của Spielman, kẻ giấu tên bí ẩn người Canada, một mớ nút thắt chặn nhịch, nợi các hướng điều tra, các suy luận dường như đều không hề ăn nhập với nhau và thế là toàn bộ hy vọng của họ trong việc tháo gỡ mớ bòng bong này bây giờ đặt hết vào Judith Sagnon bà thuê phòng tại Sofitel một khách sạn 4 sao với tầm nhìn thoáng đảng ra lối vào Park và bon mec thánh đường nhỏ tuyệt đẹp của giáo hội công giáo đằng trước tòa nhà là những cây cọ, những nhân viên khuân vác những chiếc xe hơi sang trọng. Ở quầy lễ tân, nữ nhân viên thông báo với hai phóng viên rằng Judith Sagnon vừa ra ngoài mua sắm và đề nghị họ chờ tại quầy bar của khách sạn sang trọng. Lucy liếc mắt nhìn đồng hồ vẻ lo lắng. Chưa đến 2 giờ nữa là ta phải quay về. Chuyến tàu Paris-Lyn cuối cùng là vào lúc 23 giờ. Nếu ta lỡ chuyến TGV lúc 18 giờ 28 ở saint George's tôi sẽ không kịp quay về miền Bắc Saco đi về phía quầy bar Những người đó rất thích để người khác chờ đợi Lại đây nào Ít chúng ta cũng nên tận hưởng quan cảnh nơi này Nữ nhân viên lệ tân ra hàng hiên bên cạnh bể bơi tìm họ vào khoảng 17h30 và báo cho họ biết rằng bà Sagnon đang chờ họ trong phòng bà Lucy giận sôi lên Trước đó cô bỏ ra ngồi một mình trong một góc Điện thoại di động dán chặt vào tay Cuộc trò chuyện với mẹ cô không khó khăn như cô tưởng Juliet đã ăn được nhiều Và hệ thống tiêu hóa của con bé Đã hoạt động gần như bình thường trở lại Nếu mọi chuyện tiếp tục theo hướng này Ngày kia là con bé có thể xuất viện Cuối cùng thì cũng nhìn thấy đoạn cuối của đường hầm Con có thể tự xoay sở được Đến tận ngày mai chứ Marie Annabelle hỏi con gái Đúng kiểu của mẹ cô Lucy nhìn về phía sát cô Anh đang ngồi chờ một mình bên bàn của họ Sẽ ổn thôi ạ Con sẽ ngủ ở đâu Con sẽ thu xếp Mày chuyển máy cho con nói chuyện với Juliet nhé. Cô trao đổi với con gái Vài câu thân mật Nụ cười trên môi Lucy quay về phía sát cô Đúng lúc anh lấy ví ra Để đấy Cô nói Để tôi trả cho Tụy cô thôi Nếu không tôi có vừa đủ tiền đây Cô trả tiền đi bia và ly nước chanh bạc hà Không phải không có chút nhăn nhó 26 euro 50 cent Không nên thang phiền làm gì Hai người đi về hướng thang mấy Cô bé thế nào rồi Chắc con bé sắp được ra viện Vin thành Trà chậm rãi gật đầu Anh gần như nở một nụ cười Tốt rồi Anh có con không Đúng là một cái thang máy dễ chịu. Họ không trao đổi thêm lời nào, cũng không nhìn nhau trong suốt thời gian thang máy đi lên. Saco nhìn chăm chăm và những nút bấm lần lượt sáng lên, và dường như anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Họ đi dọc một hành lang dài êm ái, vẫn im lặng. Lucy cảm thấy bị sốc khi Judith hiện ra trước mặt cô trên ngưỡng cửa. Ở độ tuổi suýt soát 80, Gia Nhân của những năm 1950 vẫn giữ nguyên ánh mắt u ám và xuyên thấu mà bà đã thể hiện trong bộ phim. Hai móng mắt bà đen thẳm, mái tóc lượng sóng màu xám kim loại rủ xuống đôi vai trần đám nắng. Phẫu thuật thẩm mỹ đã tàn phá nhiều thứ, nhưng không thể che giấu một sự thật rằng, người phụ nữ này từng có một thời là người đẹp. Trang phục nhẹ nhàng, một chiếc váy lụa đơn giản màu xanh da trời, đôi bàn chân sơn móng màu sơ ri để trần. Bà mời hai người họ ra hàng hiên và gọi người phục vụ mang lên một chai champagne V. Clicquot. Cà giường nhàu nát và Lucy nhận thấy sự hiện diện của một chiếc quần lót đàn ông dưới chân một chiếc tủ commode. Chắc hẳn là một gã trai bao được bà trả tiền để phục vụ bà. Khi đã ngồi xuống, Judith bắt chéo chân theo phong cách của một ngôi sao màn bạc mệt mỏi. Bà không hề xin lỗi vì đã về muộn. Sako không nói vòng vo mà giơ tấm thẻ ba màu của cảnh sát ra Chúng tôi không phải là phóng viên mà là cảnh sát Chúng tôi đến đây hỏi chuyện bà về một bộ phim cũ bà từng tham gia Lucy kính đáo thở dài trong khi Judith nở một nụ cười ranh mảnh Tôi cũng ngờ là thế rồi Những phóng viên quan tâm đến tôi chưa từng tồn tại Bà ngắm nghía những cái móng chân được tỉ to cẩn thận trong vài giây Tôi đã từng đóng phim vào năm 1955 Đạo xới lại những chuyện cũ Quá thật xa xôi quá Saco lấy từ trong túi ra ra Một chiếc đĩa DVD Và đặt lên bàn 1955 Thật trùng hợp Chuyện là về bộ phim được ghi trong chiếc đĩa DVD này Đồng nghiệp của tôi đã lấy được Cuộn phim gốc từ một nhà sưu tầm Tên là Locke Spielman Cái tên đó có gợi cho bà nhớ Đến điều gì không Không hề Tôi thấy có đầu đập đĩa DVD Và một màn hình trong phòng khách Bà cho phép chúng tôi chiếu cho bà xem bộ phim này chứ Judy nhìn chồng chọc sát cô từ đầu đến chân Vẫn với ánh mắt ngào mạng Mà bà ném cho người quay phim Ở đầu bộ phim ngắn trứ danh kia Làm đi Hai người đâu có để cho tôi được lựa chọn Judy đưa đĩa vào máy Chưa đầy 10 giây sau Bộ phim bắt đầu Cận cảnh nữ diễn viên, chừng 20 tuổi, môi đỏ son màu đậm, trang phục channel, mắt nhìn chăm chăm vào ống kính. Rõ ràng là bà già tuổi ngoài thất tuần này cảm thấy khó chịu khi phải xem phim. Một biểu hiện lo lắng khiến các đường nít trên mặt bà căng ra. Sau cảnh con mắt bị khuyết, bà vớ lấy chiếc điều khiển từ xa và ấn mạnh vào nút stop. Bà vội vàng đứng dậy và đi ra rót cho mình một ly champagne. Saco và Lucy nhìn nhau trong một thoáng, rồi đa hàng hiên cùng bà. Bà già hắng giọng, nói cọc lóc: "Hai người muốn gì?" Saco tự người vào thành lan can, quay lưng về phía bến cảng cùng những người chơi du thuyền đang đánh bóng tàu của mình phía bên dưới. Anh mặt trời dữ dội, đòi thẳng vào cái anh. Vậy ra đó là bộ phim cuối cùng của bà. Bà già gật đầu, nhưng không hề nhếch môi. Chúng tôi đến đây để tìm kiếm thông tin Tất cả những gì bà có thể nói với chúng tôi Về việc quay bộ phim này Về mục đích của nó Về đứa bé gái Về lũ trẻ và lũ thỏ Hai người đang nói đến chuyện gì vậy? Lũ trẻ nào? Lucy lấy ra bức ảnh Chụp đứa bé gái ngồi trên xích đu Và đưa cho bà già Đứa bé này Bà chưa bao giờ gặp cô bé sao? Chưa Chưa Chưa bao giờ Con bé cũng tham gia bộ phim mà Lucy bỏ lại bức ảnh vào túi Cùng với chút dư vị thất vọng Chắc hẳn phần diễn của sách Nôn Đã được quay độc lập với các cảnh liên quan đến đứa bé cái Judith đưa ly rượu lên môi Uống một ngầm nhỏ Rồi lại đặt xuống Ánh mắt trống rộng Hai người biết đấy Hồi ấy tôi không hề biết Và đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết gì Về bản chất bộ phim mà Jack mời tôi đóng Tôi phải quay vài cảnh yêu đương và ông ta trả cho tôi rất nhiều tiền để làm việc đó. Hồi ấy tôi đang cần tiền nên đóng vai nào cũng được hết. Sau đó họ làm gì với những hình ảnh đã quay thì tôi không quan tâm. Khi làm cái nghề của tôi không bao giờ nên thắc mắc quá nhiều. Bà hất cầm về phía chai rượu. Hai người uống đi, với cái nóng này nó sẽ không lạnh được lâu đâu. Đã có thời tôi phải làm cả tháng trời để mua được một chai rượu như thế. Sako không để phải mời thêm, anh rót đầy hai ly và đưa một ly cho Lucy, cô khẽ gợt đầu cảm ơn anh. Nói cho cùng, một chút rượu cũng không hại gì cho cô, sau chân ấy biến cố trong những ngày vừa qua. Judith để cho các ký ức chậm chậm trồi lên. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xem lại những hình ảnh này. Đạo diễn bộ phim là ai thế? Jacques Lacombe. Lucy vội vàng ghi lại thông tin và cuốn sổ Cuối cùng Hai người cũng có được một danh tính Mà chỉ mình nó cũng đáng để họ Đi đến tận thành phố Marseille này Tôi quen ông ấy Vào năm 1948 Hồi đó ông ấy còn chưa được 18 tuổi Trong đầu đầy những hoài bão Hồi đó Ông ấy quay phim những buổi trình diễn ảo thuật Ở Basu Một địa điểm giải trí ở Paris Bằng chiếc máy quay ETM P16 Còn tôi Tôi chuẩn bị trang phục và trang điểm cho các vũ công bị diễn ở đó Bà bắt chước lại các động tác Môi tô son đỏ chót Những bộ tóc giả màu vàng Những chiếc váy dài màu đen bằng đăng tên xuyên thấu Đây là còn chưa kể điếu thuốc lá dài vót Điếu thuốc lá đó chính là ý tưởng của tôi Hai người có biết không? Và suốt những năm ấy, những thứ đó khiến người ta phát cuồng Đôi mắt bà như nhìn vào mông lung trong một thoáng tôi và Jack đã có một chuyện tình đẹp kéo dài chừng một năm tôi đã phát hiện ra một người đàn ông thông minh đi trước tất cả mọi người cao lớn, tóc nâu một đôi mắt khiến ta có cảm giác mình đang nhìn vào đại dương dáng dấp của Dylan bà uống một ngụm champagne nhưng không có vẻ gì là thích thú loại rượu này Jack là một người thử nghiệm thực sự trong lĩnh vực điện ảnh ông ấy vượt ra ngoài các ranh giới thông thường. Đối với ông ấy, có hai cách để xây một bộ phim, thông qua câu chuyện, tức là kịch bản, nhưng đồng thời và chủ yếu là thông qua cái nền của nó, thứ mà tất cả các nhà làm phim đều không khai thác hết, thậm chí hoàn toàn không biết đến. Còn Jack, ông ấy hành động ngay trên cuộn phim, ông ấy cào xước, chọc thủng, rạch, khía rảnh hoặc đốt nó, Phim không chỉ là một bề mặt nhạy cảm để in ảnh, mà còn là một xứ sở ghi khắc nơi nghệ thuật có thể quá cảnh. Có thể hai người đã nhận thấy điều đó khi xem cùng phim của ông ấy. Chẳng khác nào ông ấy ôm ấp một người phụ nữ. Bà tự mỉm cười với chính mình. Rất bị ảnh hưởng bởi những cách làm cũ hơn trong điện ảnh dạng họa hình của châu Âu, chẳng hạn cách in chồng ảnh mà các nhà điện ảnh siêu thực như Luis Buñuel hay Jack Mandulak sử dụng Ngoài ra, cảnh quay con mắt bị chọc thủng ở đầu phim lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ phim Con chó Andalusia của Brunuel và Salvador Dali một cách để ông ấy lưu lại các ảnh hưởng của mình Lucy gắn ghi lại càng nhiều càng tốt nhưng người phụ nữ lớn tuổi ấy cứ không ngừng tuôn trào Ông ấy cũng thường kính đáo lui tới các câu lạc bộ ảo thuật Ông ấy say mê Houdini Dù hồi ấy ông này đã chết Tôi vẫn còn nhớ Khi Jack dùng máy quay Ông ấy thường tăng lưu lượng hình ảnh lên Để phân tích động tác của những người làm trò ảo thuật Khám phá bí mật của họ Ông ấy dành nhiều giờ Thậm chí nhiều ngày giam mình trong studio nhỏ của ông ấy Trên phố Badnolet Để phân tích tỉ mỉ các brushes Chú thích Toàn bộ các tư liệu gốc Cụng phim Ban ghi âm để ghi hình có được trong quá trình quay phim được lấy ra từ mấy quay hoặc mấy ghi âm được gọi là rushes hay chú thích Ông ấy cũng rất quan tâm đến những mảng phim khiêu dâm Ông ấy bóc tách các cảnh quay các cơ chế khoái cảm mà hình ảnh gây ra Ông ấy có kiến thức rất uyên bác về dựng cảnh vào thời kỳ mà các trang thiết bị có được còn rất thô sơ và còn sáng tạo ra các hệ thống khung che để gắn vào vật kính Chúng ta phải chịu ơn ông ấy về vô số bộ phim mini thử nghiệm chỉ dài chừng vài phút nhưng ông ấy vẫn thành công trong việc giam cầm sự chú ý của chúng ta đồng thời lột tả bản chất mối quan hệ giữa chúng ta với bạo lực và nghệ thuật Lần nào tôi cũng bị chinh phục bị sốc, bị đảo lộn Khán giả và cả người trong nghề hoàn toàn không đếm xỉ gì đến tài năng và sự đóng góp của ông ấy Jack rất đau khổ về việc ông ấy không được mọi người thừa nhận. Lucy lập tức bật lên, tận dụng luôn ký ức vừa ùa về trong tâm trí Judith. Ông ấy có giải thích về các kỹ thuật đó với bà không? Ông ấy có từng nói với bà về các hình ảnh tiềm thức không? Không, ông ấy giữ kín toàn bộ các nghiên cứu bí mật của mình. Đó là lãnh địa riêng của ông ấy. Đến tận ngày nay, trong một số bộ phim của ông ấy mà người ta tìm lại được, Ông ấy đã sử dụng những phương pháp mà ngay cả các nhà làm phim thử nghiệm đương thời cũng không thể hiểu được. Sau đó thì sao? Jack bắt đầu trở nên không ổn. Ông ấy không thể nào nổi lên được. Các nhà sản xuất không màng đến ông ấy nữa. Tôi thấy ông ấy uống rất nhiều rượu vodka và đi đến chỗ dùng các loại ma túy nặng đô để cố gắng trụ lại. Làm việc ngày cũng như đêm. Ông ấy không muốn gặp tôi nữa. Chúng tôi đã chia tay. Tôi từng rất đau lòng về chuyện đó. Bà đưa mắt nhìn ra phía biển, ngắm nghĩa một con tàu chở khách đang rời bến cảng, rồi quay trở lại với câu chuyện. Thời kỳ chúng tôi còn qua lại với nhau, ông ấy đã giúp tôi khám phá các bí quyết nhà nghề trong ngành điện ảnh và làm quen với những nhân vật không đáng tin cậy cho lắm. Hồi ấy tôi khá xấu, ngực hơi lép, kiểu gắp Hồi ấy người ta ưa chuồng hình mẫu đó Thế là tôi bắt đầu Đóng phim khiêu dâm để kiếm sống Bà thở dài Sắc cô quyết tâm tận dụng Tối đa chai sâm panh Anh lại rót cho mình một ly nữa Anh ước đoán ly rượu có giá chừng 30 euro Và cảm thấy mỗi ngụm rượu Càng thêm phần ngon miệng Một năm sau Năm 1950 Jack đi Colombia để quay bộ phim Mắt của rừng Bộ phim dài duy nhất của ông ấy Ông ấy đã xoay được một khoản ngân sách chẳng đáng là bao, chỉ vừa đủ để thuê trang thiết bị và tuyển mộ một đội làm phim nhỏ người Colombia. Bộ phim đó đã khiến ông ấy chìm nghiễm hẳn. Vì nó, Jack đã gặp cả đống rắc rối với tòa án Pháp và suýt thì phải vào tù. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Bà nói là mắt của rừng sao? Đúng thế, nó chưa bao giờ được công chiếu trên màn ảnh bị kiếm duyệt hoàn toàn Ngày nay không thể tìm thấy nó nữa Tất cả các cuộn phim đã bị phá hủy hoặc bay hơi trong tự nhiên Với tôi, Jack đã cho tôi xem một lần khi việc dựng phim hoàn tất Bà nhăn mặt Đó là một bộ phim về những kẻ ăn thịt người Một trong những bộ phim đầu tiên thuộc thể loại đó Và ông ấy rất tự hào Nhưng làm sao ông ấy có thể cảm thấy tự hào về một thứ khủng khiếp như vậy suốt cuộc đời mình tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào ghê tởm, đáng sợ đến thế giọng Judith Khang đi Saco bước đến ngồi vào bàn bên cạnh Lucy tại sao ông ấy lại gặp rắc rối với tòa án mắt của rừng đòi hỏi nhiều tuần quay giữa rừng già dưới mưa, trong cái nóng và những trận tấn công của côn trùng đoàn làm phim bị cô lập hoàn toàn với thế giới ngày xưa điều kiện quay phim không thuận tiện như hiện nay Mọi người ra đi vác theo trên vai máy quay, trang thiết bị và lều. Một số người Colombia trong đoạn, thậm chí còn mắc bệnh. Ở đó, theo những gì sát kể với tôi? Sốt rét, bệnh trùng, mũi cát. Vậy tòa án có vai trò gì trong những chuyện đó? Bà già chun mũi để lộ hàm răng hoàn hảo đến nỗi chỉ có thể là răng giả. Trong phần 3 cuối cùng của bộ phim, Người ta nhìn thấy một phụ nữ chịu nhục hình đâm xuyên trên một cây cọc Thông qua miệng và hậu môn Đó là một cảnh phim ghê tởm Nhưng rất thật Rắc đã phải chứng minh trước tòa án rằng Nữ diễn viên người Colombia đó vẫn còn sống Và cho mọi người thấy ông ấy đã thực hiện việc đâm xuyên đó như thế nào Bà lại rót cho mình một ly sâm banh nữa Lúc này bà có vẻ rất rối loạn Sakô nhìn thấy trong bà một con chim non nhăn nhêu, một bà già muốn ngăn thời gian trôi đi mà không mấy thành công. Ông ấy không còn là chính mình khi trở về từ cái đất nước đáng huyền rũ đó nữa. Ông ấy đã thay đổi. Cứ như thể rừng già và những cái bóng của nó vẫn tiếp tục thao túng ông ấy. Chắc đã quay phim cùng những người hoang dã, những bộ tộc nhìn thấy người văn minh lần đầu tiên trong đời. Suốt đời mình. Tôi vẫn còn nhớ một trong những cảnh quay sốc của bộ phim. Những chiếc đầu lâu xếp thẳng hàng bên một bờ sông bị cắm trên những cây cọc. Chị chú mới biết điều gì đã thực sự diễn ra ở nơi đó, nơi tận cùng của cái đất nước hoang dã ấy. Bà xoa hai cánh tay, như thế đột nhiên bị lạnh. Thất bại của bộ phim là một cú nện mới dán xuống rắc. Đột nhiên, ông ấy biến mất khỏi thế giới điện ảnh Pháp. Tôi và ông ấy vẫn giữ liên lạc Chúng tôi vẫn là bạn bè Và tôi luôn nuôi hy vọng Chinh phục lại ông ấy Nhưng sau vài tháng Tôi bắt đầu không còn nhận được tin gì Với ông ấy nữa Một hôm tôi đến studio của ông ấy chắc đã mang đi toàn bộ Các trang thiết bị và các bộ phim Trợ lý thân thiết nhất của ông ấy Bảo tôi rằng ông ấy đi Mỹ Cứ thế thôi, không hề báo trước Bà có biết tại sao không? Mơ hồ lắm Trợ lý của ông ấy tin rằng ông ấy có một dự án nghiêm túc ở đó. Có ai đó đã xem các phim của ông ấy và muốn làm việc với Jack. Nhưng chẳng ai biết thêm được điều gì. Không còn ai biết thực sự ông ấy đã trở thành người như thế nào. Không còn ai, ngoại trừ bà. Bà già gật đầu, ánh mắt trống rỗng. Năm 1954, ba năm sau, không hề có tin tức gì. Thế rồi đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi chắc yêu cầu tôi đến Montreal Ông ấy có vài ngày làm việc dành cho tôi và trả công tôi rất hậu hĩnh. Lúc ấy tôi đang chọc vật kiếm sống Đó là thời kỳ tôi cởi đồ trước mấy quay nhiều hơn cả trong cuộc sống riêng tư Tận ấy công sức mà chẳng kiếm được là bao Tôi chưa từng ngại đóng phim khỏa thân Ngược lại tôi tự nhủ rằng đó là cách hiệu quả để trở thành một ngôi sao Nhận hai người biết đây Nhận ảo tưởng tan vỡ Tôi lặp lại thất bại của Jack. Tôi chẳng thể tìm được vai nào ngoài những vai trong mấy bộ phim thảm hại dành cho những kẻ biều to hơn bụng. Thế nên không chút do dự tôi đã nhận lời. Tôi cần tiền. Và với tôi, đó cũng là cơ hội để gặp lại ông ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ tái hợp chăng? Tôi đã yêu cầu ông ấy gửi kịch bản cho tôi. Ông ấy bảo rằng việc đó là không cần thiết. Tôi đã quyết định hoàn toàn mù quán. Ông mới trả cho tôi một nửa số tiền, trả tiền đi lại cho tôi, và thế là tôi đến Canada. Nỗi lo lắng không rời bỏ bà già nữa, hai viên cảnh sát dán chặt mắt vào môi bà. Lucy quên cả ghi chép. Judith để mình bị xâm banh đánh bậy biểu cảm của bà biến đổi từ giận dữ, dịu dàng, sang sợ hãi. Mọi thứ đều trồi lên bề mặt. Sau hơn 50 năm nằm im dưới đáy hố, Khi đặt chân lên đất Canada, tôi lập tức hiểu ra mình đã sai lầm. Chắc có ánh mắt mà tôi chưa bao giờ gặp lại ở một người đàn ông khác. Dầm giật, lạnh lùng, vô cảm. Đầu ông ta gần như cạo nhẵn, dáng dốc của một kẻ tồi tệ. Thậm chí ông ta còn không cho hàng ông tôi, người đã bao lần cùng ông ta qua đêm. Ông ta đưa tôi đến địa điểm quay phim, không ai giải thích câu nào về những năm dài bắn bóng vừa qua về công việc của ông ta. Chúng tôi đến những nhà máy dịch cũ bị bỏ hoang hoàn toàn về phía Montreal. Tôi không biết chính xác là chỗ nào. Chỉ có ông ta, chiếc máy quay, trang thiết bị và những người đeo găng tay, mặc toàn đồ đen. Tôi không nhìn thấy mặt họ. Họ đội mũi chập chỉ để hở đôi mắt. Có những tấm đệm và thức ăn cho nhiều ngày. Căn phòng được bố trí ở cuối một nhà kho. Tôi hiểu mình sẽ sống nhiều ngày, nhiều đêm ở cái nơi thảm hại này. Và đúng lúc đó tôi nghe thấy giọng ông ta Em cởi hết đồ ra, chu đi Rồi em nhảy múa và để mặt mọi người làm gì thì làm Hồi đó đang là mùa thu, tôi lạnh, tôi sợ hãi Nhưng vẫn vâng lời Tôi được trả tiền để làm việc đó Mọi chuyện kéo dài trong 3 ngày 3 ngày địa ngục Tôi cho rằng hai người đã xem những cảnh khiêu dâm trong bộ phim hai người đã biết phần sau rồi Chúng tôi không xem hết toàn bộ các cảnh phim cô cải chính Chỉ xem những hình ảnh tĩnh Và những hình ảnh bị ẩn giấu Những hình ảnh tiềm thức Bà già khó nhọc nuốt nước bọt Lại là một trong số những trò ảo thuật của ông ta Viên thanh tra cuối người về phía trước Hãy kể cho chúng tôi nghe về các cảnh quay khác Cảnh bà khỏa thân trên cánh đồng Nằm dài trên cỏ Như thế đã chết đây đi bóng gồng cứng người lên. Đó là phần đoạn quay quan trọng thứ hai. Tôi phải nằm dài, bất động và khỏa thân trong một bãi chăn thả gần khu nhà máy. Bên ngoài nhiệt độ chưa đến 5 độ. Hai người đàn ông trong số những người đã làm tình với tôi hóa tràn bụng tôi thành một vết thương đáng sợ. Nhận khi tôi nằm trong cỏ, người tôi rung lên. Tôi lạnh và hai hàm răng va vào nhau cầm cặp. Sát chận dữ khi thấy tôi không thể nằm im bất động Ông ta lấy từ trong túi ra một chiếc bơm tim Và bảo tôi duỗi thẳng cánh tay Ông ta... Bà đưa một bàn tay lên che miệng Ông ta bảo tôi rằng Thứ đó sẽ giúp tôi khỏi lạnh Và cử động quá nhiều Và rằng thứ đó cũng sẽ khiến đồng tử tôi giãn to ra Giống như một xác chết thật sự Bà đã làm thế sao? Đúng thế Tôi muốn có phần tiền còn lại Tôi đã đi một chuyến dài Và tôi muốn làm sát hài lòng Chúng tôi từng sống với nhau Tôi tưởng mình hiểu ông ta Khi ông ta tim tôi Tôi lập tức cảm thấy Mình bị ngắt kết nối với thế giới Tôi không còn lạnh Và gần như không thể cử động được nữa Họ để tôi nằm trong cỏ Bà có biết gì về thứ Ông ta tiêm cho bà không? Tôi tin rằng đó là LSD. Thật lạ lùng, ba chữ cái mà hồi đó tôi không hề biết có nghĩa gì. lùng vang vọng trong đầu tôi mỗi khi tôi nhớ lại cảnh tượng đó, nhiều tuần sau nữa. Chắc là ông ta đã nhắc đến ba chữ đó trong lúc tôi đang đờ đẫn ngay dại. Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. LSD, thứ mà túy thử nghiệm được sử dụng trong chương trình. Auto Choke. Chủ đề được nói đến tại một trong số những cuốn sách bị lấy cắp ở nhà Spillman. Jack vẫn luôn ưa thích chủ nghĩa hiện thực, sự hoàn hảo. Đối với ông ta, hóa trang là chưa đủ, thế nên... Judith đứng dậy và đột ngột tóc vạt váy lên để lộ phần thân thể trần trụi không chút ngượng ngùng. Bụng bụng rám nắng của bà bị rạch xẻ bởi những vết xẹo trắng nhợt, khiến người ta có cảm giác những con đĩa nhỏ đang ẩn dưới da bà. Chaco lùi sau người vào ghế và thở dài, trong khi Lucy vẫn ngồi bất động, khuôn miệng co rúm lại. Việc nhìn thấy cái thân hình già nua và mang đầy dấu tích đau đớn trong quá khứ ấy, dưới ánh mặt trời mát xoay, có điều gì đó thật thê thảm. Judith buông vạt váy, để nó trùm xuống đến tầng đầu cối. Trong lúc bị rạch xẻ, tôi không cảm thấy đau đớn, thậm chí tôi còn không hiểu điều gì đang xảy ra với bản thân. Như thế tôi đang bị ảo giác Chắc cứ quay phim như thế suốt nhiều giờ đồng hồ Bổ sung thêm nhiều vết rạch nữa lên người tôi Đó chỉ là những vết rạch trên bề mặt Không chảy máu Thế nên ông ta nhấn mạnh chúng bằng cách hóa trang Có thứ gì đó thật khủng khiếp trong mắt ông ta Trong lúc ông ta rạch xẻ da thịt tôi Và thế là tôi đã hiểu Hai viên cảnh sát vẫn im lặng khuyến khích bà già nói tiếp Tôi hiểu rằng nữ diễn viên người Colombia kia Ông ta thật sự đã giết bà ấy Ông ta đã làm đến cùng Đương nhiên là thế Sako và Lucy thoáng nhìn nhau Judith chật oà khóc Tôi không biết ông ta đã xoay sở thế nào Với tòa án Pháp Chắc hẳn ông ta đã trưng ra một bản sao Giống hệt người phụ nữ tội nghiệp đó Và họ không nhận ra điều gì hết Nhận những gì liên quan đến tôi Thì ông ta không nói dối Ông ta quả thật đã trả số tiền đó cho tôi Lucy siết chặt hơn Những ngón tay quanh chiếc bút chì Jacques Lacombe có vẻ giàu có Bởi vì ông ta đã trả công cho Judith Rất hầu hỉnh Nếu đã áp đặt được Thứ điện ảnh đó của ông ta ở Mỹ Vất lên chút ít Thì ông ta còn định làm chuyện quái quỷ gì Trong những kho hàng tệ hại ở Quebec Khi quay những cảnh phim khủng khiếp đó Khi quay về Pháp Tôi bị tổn thương và xấu xí Nhưng đã có tiền để sống đàng hoàng và thoát khổ Sau đó tôi may mắn gặp được một người đàn ông tốt Ông ấy đã xem những bộ phim tôi đóng Và bất chấp tất cả Ông ấy vẫn yêu tôi Lucy cất giọng dịu dàng Mặc dù rất giàu có Người phụ nữ này vẫn khiến cô cảm thấy thương xót Và bà đã không bao giờ nói gì với cảnh sát Bà chưa từng đâm đơn kiện sao Để làm gì mới được chứ Thân thể tôi khi ấy đã hỏng hẳn. Và lại, nếu làm thế thật, thậm chí tôi còn không có một nửa số tiền còn lại, có thể tôi sẽ mất hết. Vinh Thanh Trà nhìn thẳng vào mắt Judith. Bà có biết ông ta qua những cảnh phim đó làm gì không? Bà Sách Nôn? Không, tôi đã nói với hai người là tôi không biết nội dung của... Tôi không nói với bà về nội dung bộ phim. Tôi nói với bà về Jack La Jacques Lacombe Người đã gọi cho bà Đúng Cho chính bà Sau nhiều năm không chút tin tức Jacques Lacombe Người đã cúi xuống bên bà Để rạch xẻ Jacques Lacombe Người đã quay phim bà Trong những tư thế khiêu gợi nhất Dẫn nên một bộ phim Có các cảnh quay như thế Để làm gì Theo bà Đâu là mục đích của việc đó Bà già suy nghĩ Những ngón tay bà mân mê Viên đá sapphire to tướng Đều ở ngón cái Để nuôi dưỡng những tâm hồn đồi bại Thanh tra ạ Bà chìm trong một quán im lặng dài Rồi nói tiếp Dân tặng họ quyền lực Tình dục và cái chết thông qua điện ảnh Ra không chỉ muốn kích thích Hoặc gây sốc bằng hình ảnh Ông ta vẫn luôn mong muốn rằng Hình ảnh tác động đến hành vi con người Đó chính là mục đích công việc của ông ta Chắc hẳn chính là vì vậy Mà ông ta quan tâm đến phim khiêu dâm đến thế Bởi vì một người đàn ông Khi xem phim khiêu dâm, anh ta làm gì? Bà giơ bàn tay lên, phát một cử chỉ rõ rệt. Hình ảnh tác động trực tiếp đến các thôi thúc, ham muốn tình dục. Hình ảnh xâm nhập và xúi dục con người hành động. Thế đấy, nói cho cùng, đó chính là điều rất mong muốn. Ở đó, ông ta luôn miệng nói về một thứ kỳ quạt khi nhắc đến quyền lực của hình ảnh. Thứ gì? Hội chứng E. Đúng thế, là nó Hội chứng E sako cảm thấy ngực mình thắt lại Đây là lần thứ hai thuật ngữ này được nhắc tới Và lần nào cũng trong những hoàn cảnh thê thảm Thứ đó có nghĩa là gì? Tôi hoàn toàn không biết gì hết Ông ta luôn miệng nhắc đến thứ đó Hội chứng E Hội chứng E Cứ như thế đó là một nỗi ám ảnh Một cái đích không thể đạt tới Lucy ghi lại cụm tự rồi khoanh tròn nó trước khi quay trở lại với Judith Bà có cảm thấy là Lacombe làm việc với một người cộng tác khác không? Một bác sĩ hoặc một người nào đó làm trong lĩnh vực khoa học chẳng hạn Bà già gật đầu Cũng có một người đàn ông đến gặp tôi một bác sĩ Đúng thế không nghi ngờ gì nữa Ông ta cung cấp các bơm tim đựng LSD Hai người ấy rất thân thiết với nhau Họ là đồng bọn Nhà làm phim, bác sĩ Thật trùng khớp với đặc điểm Của các vụ giết người tại Cairo Và cả vụ sát hại Claude Parnett Lux Billman đã nói đến Một người đàn ông chừng 30 tuổi Vậy trong mọi trường hợp Kẻ đó không thể là Lacombe Ngày nay chắc chắn ông ta phải già lắm rồi Vậy thì là ai? Một kẻ bị ám ảnh Bởi các bộ phim của ông ta Một kẻ thừa kế sự điên rồ của ông ta Nhưng mọi chuyện đã lâu Quá lâu rồi, nên tôi không thể nói thêm điều gì với hai người nữa. Chuyện đã xảy ra cách đây nửa thế kỷ, và tất cả những gì xảy ra ở đó chỉ còn là những mẫu rời rạc trong đầu tôi. Ngày nay, khi ta biết được những tác hại mà thứ ma túy LSD khốn kiếp đó gây ra, tôi thấy mình thật may mắn vì vẫn còn sống. Saco uống cạn ly rượu rồi đứng dậy. Dù sao, chúng tôi cũng rất muốn bà xem trọn bộ phim này. Có thể bà sẽ nhớ thêm được một số chi tiết nữa. Bà già ủe oải cực đầu. Hai viên cảnh sát cảm thấy bà đang bị đảo lộn. Ông ta đã làm gì? Jack ấy, để đến nỗi sau 55 năm, hai người lại quan tâm đến ông ta. Đáng buồn là chúng tôi còn chưa biết ông ta đã làm gì. Nhưng chúng tôi đang triển khai một vụ điều tra xung quanh bộ phim kỳ lạ này. Sau khi xem hết bộ phim, Judith thở ra một hơi dài, bà châm một điếu thuốc dài, cắm ở đầu một cái tẩu hút thuốc và thở ra một cuộn khói. Đúng là đặc trưng của ông ta, cái cách quay phim này, sự ám ảnh về những giác quan, trò tạo hiệu ứng với những miếng che, ánh sáng và cả bầu không khí dính dớp đó nữa. Hai người hãy thu xếp thời gian để xem những bộ phim ngắn của ông ta, những crash movie, đòi hai người sẽ hiểu. Chúng tôi sẽ làm việc đó. Bộ phim này không gợi cho bà nghĩ đến bất cứ điều gì khác sao? Khung cảnh, khung mặt những đứa trẻ. Không, không, tôi rất tiếc. Bà già có vẻ thành thật. Saco lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp trắng, rồi ghi tên và số điện thoại của mình lên đó. Phòng khi bà nhớ ra những chi tiết khác. Lucy cũng đưa danh thiếp của cô cho bà già và nhất là đừng có ngờ ngại gì cả nhé. Jack vẫn còn sống sao? Sako lập tức đáp lời bà già. Từ lúc này trở đi, biết được điều đó và tìm ra ông ta là ưu tiên của chúng tôi.